Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em ư Nghiêm dẫn thần bỗng nhiên trừng to mắt Như thế nghe được chuyện gì đó là khó hiểu nhất trên đời Đúng vậy Nếu anh không thương em Thì vì sao vậy kết hôn với em Nhìn thấy quần mặt của anh căng cứng Giọng điệu có chịu đến cực điểm Kiểu vô tâm bĩu môi ấm ức nói Cảnh này làm sao em biết được Không cần rơi lệ nữa Cố rất ghét bản thân mình như vậy Nghiêm dẫn thần sắp tức đến hộp máu rồi Anh tốm lấy gương mặt nhỏ nhắn cua cô, ép buộc đôi con người trong mù xương kia nhìn thẳng về mình, không cho phép cô có cơ hội né tránh. Bốn mắt giao nhau, hơi thở nóng rực của anh phôn lên trên gương mặt cô, anh căn từng tiếng một nói rõ. Chính vì anh yêu em, nên mới muốn em trở thành bà xã của mình, chỉ thuộc về một mình anh. Nếu như những người đàn ông khác mất tiếp cận em, thì chỉ có thể chết tâm mà thôi. Như vậy em đã hiểu chưa hả? Kiểu vỗ tâm hóa đá trong nháy mắt, Trường to mắt nhìn anh không nhúc nhích Nghiêm dẫn thần không nhịn được lại táo bạo nói tiếp Anh yêu em Em cũng yêu anh Rõ ràng chúng ta yêu nhau Mà em còn khóc lóc cái gì nữa hả Dẫn thần à, Kiều vũ tâm đột nhiên nhò vào trong lòng của anh Ôm chặt lấy anh Đem khuôn mặt nhỏ nhắn vui vào lòng ngực rộng lớn của anh Liên tục nói Anh nói anh yêu em Anh nói anh yêu em sao Anh yêu em Hẳn là em phải biết chứ Anh không nói làm sao mà em biết được Anh thật là đáng giận, đáng giận mà. Cô đợi lâu như thế, vất vả như thế. Cuối cùng người đàn ông cô yêu cũng nói với cô ba chữ xinh đẹp kia. Làm sao cô có thể không bởi vì vui mừng mà khóc chứ? Nghiêm dẫn thần ôm thân hình mềm mại ấm ấp của cô trong lòng ngực. Sự bức tức một giây trước vẫn còn sang trào trong anh lại biến mất công dấu vết như là kỳ tích. Đúng, đều là do anh không tốt. Anh quá đáng giận. Hơi một chút lại chọc em khóc. Nhưng mà vỗ tâm mà Anh yêu em Em luôn ở trong lòng anh Ngoài em ra anh không thể chấp nhận Việc mình yêu thương một kẻ khác Anh yêu em Ngoan ngoãn cả cho anh trở thành bà xã của anh Cùng anh sống một cuộc sống bình yên có được hay không Anh hôn vành tay của cô không ngừng rõ ràng. Anh sẽ làm cho em vui vẻ Sẽ khiến cho em thoả mãn Vũ tâm mà Em liên tiếc rời khỏi anh Chúng ta phù hợp như thế chính là một đôi trời sinh. Hãy gả cho anh đi Gián sát vào lòng của anh Kiều Vũ Tâm vừa khóc vừa cười. Tất cả những chuyện này giống như là kỳ tích vậy. Ông trời thật là nhân tử đối với cô. Để cho người đàn ông cô yêu cũng yêu thương cô. Anh nói anh yêu cô thật là lãng mẳng. Anh còn cầu hôn với cô xin cô gã cho anh. Được. Cô ngượng ngùng gặt đầu, đưa tay ôm chặt lấy anh. Sự vui sướng nhanh chóng lan tràn trong khắp trái tim. Bắt giữ được câu trả lời rất nhỏ của cô. Nghiêm dẫn thần phát ra tiếng cười sung sướng. Hai tay cũng quá chặt cô lại Như thế chỉ hận là không được khảm cô vào trong cơ thể của mình Anh còn ngừng hôn lên mái tóc Hơi thở ấm áp liên tục Quét qua chat co lai nhu the chi han la khong đuoc kham co vao trong co the cua minh anh khong ngung hon len mai toc hoi tho am ap lien tuc quet qua vanh tai của cô Vũ Tâm ạ Em hãy nghỉ làm chiều nay đi Cô nghỉ hoặc nâng lên cơn mặt nhỏ nhắn Đôi môi đỏ mọng lập tức rơi vào độ hôn của anh Anh muốn đưa em về nhà Để yêu em Môi anh kể sát bên môi cô Thấp giọng thì thầm Vũ Tâm hoàn toàn mở to mắt Muốn lên tiếng kháng nghỉ Nhưng mà người đàn ông này hoàn toàn không cho cô có cơ hội đó Anh dùng toàn bộ chiêu thức Để hôn cô đến tận thân mềm nhũn. Cho dù anh yêu cô Thì tắc phong bá đạo của anh vĩnh viễn Cũng không hề thay đổi Mà cô lại cố tình yêu một người đàn ông như thế Khiến cô cảm thấy vừa đau lòng Vừa chua xót, Lại vừa vui dướng Khiến cô muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh Bình yên mà sống bên anh cả đời Chính là bởi vì cô yêu anh